Mẹ mãi vẫn không trả lời về chuyện cô muốn đưa mẹ cùng đi Hội An. Dù đã vút tóc cô khi cô nói ra những lời đó, dù đã không dưới ba lần kể từ lúc về nhà cô lặp đi lặp lại điều đó với mẹ. Hội An đâu có quá xa xôi như mẹ vẫn nghĩ mẹ à. Nó ở ngay đó chiếm một vị trí khiêm tốn cho một diện tích nhỏ nhắn trên tấm bản đồ hình chữ S của đất nước ta. Con sẽ đưa mẹ đến đó cùng nhau ngắm những ngôi nhà cổ trong ánh kháng chiều xem hội qua đăng trên dòng hoài phố và suýt xoa trước tô cao lầu gian rộn của nhà hàng địa phương nghe nói ở hội an đặt may đồ chỉ trong 3 ngày đã nhận được lẽ nào mẹ không muốn thử tay nghề của những cô thợ may ở vùng cảng cổ đó sao đôi khi cô muốn nói với mẹ những điều đó những điều đã miên mang suốt trong lòng cô từ những ngày nằm bệnh ở Đà Nẵng cô mong sao mình có thể biết được niềm mong mỏi lớn nhất trong lòng mẹ là gì Gạt ra khỏi tâm trí mẹ Những múi dứng bận mang tên chồng con nhà cửa Cô mong được nhìn thấy giấc mơ riêng của mẹ Biết được nơi nào cần lấp đầy Nơi nào cần sang phẳng Nơi nào cần rủ đi Trong cuộc sống thường nhật Chừng như cứ kéo dài bất tận ra mãi Với những điều nhỏ nhặt và phiền muộn Củ kỹ Và không bao giờ dơi đi của mẹ Sáng hôm sau khi cô thức dậy Nắng đã rỡ ràng một màu vàng ươm Xa xa từ phía cuối xóm Dòng lại tiếng gáy le te Của một chú trống cho nào đó Chiếc đồng hồ báo thức Hình chim cánh cục bao năm qua Dẫn đứng yên lặng trên đầu giường Ngày lúc này Hướng về phía cô một cái nhìn chăm chú Qua đôi mắt nhỏ màu xanh xám Kề kim dài nằm giữa khuôn bụng to Chỉ vừa nhích qua con số 7 một chút Cô xuống giường Trong lúc thu dọn chăn mùng thì lắng nghe tiếng chim lí rít trên tán cây mít bên giường. Cửa nhà vẫn im ắng như buổi chiều qua, nhưng khi ra khỏi phòng, cô nhận ra có âm thanh trò chuyện đang văng lên khe khẽ đâu đây. Cô nhìn quanh, rồi xuống hãng nhà dưới, xong vẫn chẳng thấy bóng mẹ đâu. Thay vào đó có tiếng ho khan chốc chốc lại văng lên từ phía nhà trước. Trên thềm nhà, bên dưới nhành phong lan đỏ, Bố vừa ngồi đọc báo sáng, vừa nghe radio như mọi khi. Đến khoảng 8 giờ hơn thì mẹ đi chợ về. Trong thời gian đó, việc cô làm chỉ là ra ngồi bên cạnh bố và đón lấy những trang báo rời bố đưa cho rồi cắm cúi đọc. Từ trước đến nay vẫn thế, hai bố con luôn đọc báo cùng nhau. Bỏ đi mớ phụ lục quảng cáo dày cộn và lắm lời, bố sẽ mở toan tờ báo và bắt đầu đọc từ giữa trang. Sau đó cứ xong một trang, bố lại đưa sang cho cô. Vì bán báo gần nhà biết rõ tính tình của hai vị khách quan, chẳng khi nào bấm cố định tờ báo bằng kim game bao giờ. Báo sáng ngày hôm đó không có nhiều tin tức thú vị cho lắm. Họ đọc về nỗi băn khoăn của phụ huynh khi có dự đoán cho rằng thành phố sẽ không thể nào đáp ứng được nhu cầu cho các bé độ tuổi mầm non trong năm học tới. Họ đọc dự báo về tình hình vật giá sẽ tăng nhanh Trước cả khi nhà nước kịp điều chỉnh mức lưng tối thiểu ở các khu công nghiệp, xe buýt lại phóng ẩu gây ra tai nạn cho người đi đường. Việc giải tỏa và đền bù cho các dự án đường cao tốc ở vùng kinh tế trọng điểm phía nam vẫn cứ dùng dằn kéo dài ra mãi. Sau cuối, cô đọc thấy một mẫu tin ngắn ở phần sức khỏe và đời sống, bảo rằng hạt sen có tác dụng trị chứng mất ngủ, giúp chúng ta có được giấc ngủ ngon và sâu hơn hàng đêm. Cô thầm nghĩ, Nhất định phải nói điều này cho mẹ biết. Không khá khẩm gì hơn, chương trình đài phát thanh trên sống FM và AM sáng hôm đó cũng buồn kẻ chẳng kém. Bố dò từng số mãi, cuối cùng mới nghe được một tiết mục hú họa về đời sống nông dân. Một lúc nào đó khi ngẩn nhìn lên, cô bỗng trông thấy mẹ. Mẹ từ bên ngoài đi vào đầu ngõ, mặc trên người một chiếc quần tay đen và một chiếc áo sơ mi dại rũ dài tay. Một tay mẹ xách chiếc giỏ nhựa đầy ấp rau xanh và thịt cá Tay còn lại là một túi lựu giỏ ngoài phân phất hồng Mặt trời ở phía sau lưng mẹ Ánh nắng nhảy nhó trên những tảng lá xanh Bày ông say mực vẫn đang dò dò bay vòng quanh mấy khóm qua nơi cuối sân Cô bỏ những trang báo từ thêm chạy ra để lấy chiếc giỏ to giúp mẹ Ngày lúc đó, phía đầu xóm bất ngờ rú lên một tràn đinh tai nhức ốc của động cơ xe máy. Cả mẹ và cô đều giật mình ngoái nhanh lại. Lũ cho nuôi đang ngủ liêm diêm dưới thèm nhà cũng bị làm cho giật bắn, nhảy nhổm cả lên, ngó giao giác xung quanh, rồi đồng loạt tru lên in ỏi. Bố phải cuốn tròn tờ báo lại, dưới dưới về phía chúng ra vẻ dọa nạt, chúng mới chịu im đi. Ăn sáng xong Bố bảo sẽ đi ra ruộng thăm mấy lúa ngô vừa mới tra hạt tuần trước Phúc trước Bố vừa đứng dậy đi vào nhà trong lấy nón Phúc sau ngoài này Đã nghe mẹ lên tiếng nhằn ngay Đấy con xem Dù mùa vừa qua Chuyện đồng án vừa dãn Là bố con đã xoay sang lo cho đám ngô ngay Mẹ bảo ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe Mà bố con đâu có nghe Bướng lắm cơ Mẹ chỉ nói một câu mà đã cự lại cả trang Nào là lớn tuổi rồi Dạ cả rồi Nếu mỗi ngày không động tay động chân Không đứng lên ngồi xuống cho giãn gân giãn cốt Là không được đâu Là sẽ mắc bệnh này bệnh nọ ngay Báo đài chẳng đưa tin liên tục là gì Bệnh loãng xương, bệnh tiểu đường Bệnh cao huyết áp, dân dân và dân dân Chỉ sợ người không sống nổi Chứ chẳng sợ thiếu bệnh để mắc Nói chi mà dài dòng thế không biết Trong khi mẹ đây thừa hiểu tính bố con Ngày nào không ra đồng là ăn cơm chẳng thấy ngon ngay Mấy hôm nay có con gái đi xa về thăm Mà cũng chẳng ở nhà được cho lấy một ngày Cái bà này thật là Định thừa cơ bố xấu tôi trước mặt con đấy à Bà coi Con nó đã nói rõ rồi còn gì Lần này về chơi sợ lại cả tháng trời Có phải ngày một ngày hai đâu Mà bắt tôi phải chăm con kỹ thế Để yên cho con nó nghỉ ngơi Không phải hay hơn sao mặc cho bố ung tồn là thế Mẹ vẫn chỉ nhấm nhẵn quay đi Sau khi buông ra thêm một câu Chỉ giỏi tài chống chế thôi Thì giờ ra vẻ chẳng thèm quan tâm đến nữa Cô hết nhìn cái dáng giận lẫy của mẹ Lại quay sang ngắm vẻ khổ sở phân trần của bố Cái cười cô nén gây ra một cảm giác thật nhột nhạt Râm rang và dễ chịu đến mức Cứ như có cả một đàn kiến đang diễu hành qua trái tim cô Lúc này đây, sau vài phút sửa sang đơn giản Trong bố của cô đã ra dáng một bác nông dân cần cụ lắm rồi. Một chiếc áo dài tay khoác ngoài màu cà phê sữa, với những dạch bụng màu nâu đỏ lem nhem. Một chiếc mũ dải màu be đã nhầu, chụp lên trên mái đầu dãi dầu hai màu mưa nắng. Và kia nữa, bên ngoài ống quần kaki dày màu lông chuột, một đôi ủng cao tới đầu gối luôn lấm lem bùng đất, vì đã giúp bố thuộc lầu mọi đường ngang ngõ dọc nơi cánh đồng xa. Thêm vào đó là lưỡi cuốc lên nước bóng loáng cả phân tay cán và một chiếc túi dạ dù căng phòng, đừng đủ thứ đồ linh tinh, đều dội ngang người. Cô đoán bên trong không gì khác hơn là gói thuốc rê, bọc trà đen, vít nước nóng, một cái ấm nhôm và một ly cố to. Còn có cả một chai dòng nóng để xoa bóp tay chân khi nhức mỏi. Mấy tờ báo dụng để làm mùi châm lửa lúc chiều hôm. Vậy dĩ nhiên, chiếc đài chạy pin có cây antenn, Có thể kéo ra thôi vào Đã bầu bạn với bố suốt hơn 10 năm qua Nhìn bố như thế Người đàn ông luống tuổi trung niên Gương mặt chữ điền trẻ trung năm nào Giờ sạm đen hẳn Vì nắng đồng gió núi Những ngón tay chai sần Lúc nào cũng chi chích những nốt phòng vì nước ăn Nhưng những lúc nói về ruộng đồng Ánh mắt lại lấp lánh say xưa Cô không khỏi nghe lòng xe lại Tiện chân bố ra đến đầu ngõ Cô quay sang hỏi mẹ Dù lúa vừa rồi là đông xôi mẹ nhỉ Ruộng nhà mình thế nào ạ Năm nay lúa trúng Nhà mình có mỗi năm sau đất Mà bố con và chú Tư đã lo không xuể Nên hồi tháng trước Phải thuê cả thợ gạt Ở vùng bên sang chút đấy Cũng là lúc bất đắc dĩ lắm mới phải thế Thợ bây giờ làm thì ít Mà nghĩ thì nhiều Còn phải dở cơm trưa theo cho họ nữa kia Rồi tiền công cán Nhà mình neo người nên đành phải thế Trong lúc nói mẹ vẫn cố rướng người để có thể nhìn theo bố thêm một quảng nữa. Con đường đất xuôi theo bờ mưa chạy dài đi mãi. Nắng sáng vàng như mơ bước chân bố nhẹ tên lối nhỏ quá thanh thang trời trên cao xanh thẳm. Thế ruộng nhà mình đã rút rã chưa ạ? Vừa nói cô vừa bước đến gần mẹ theo thói quen lại xoa nhẹ hai bên dài mẹ. Con nhớ quá, Hồi bé con và anh hai chỉ toàn canh lúc hết đồng mà rủ nhau đi bắt dế thôi. Những con dế đất vừa gáy to vừa đá nhau rất khỏe, lúc nào cũng trung tích dưới hàng sâu. Mùa hè thì sẽ dế tập, giót nan tre, trộm chỉ mây thi nhau làm dìu, chạy chơi mệt, chỉ việc nhảy âm um xuống sông là dùng dãy đã đời. Xong lại trèo lên đê, mượn cái nắng tháng 8 hồng khô mái tóc ướt. Khi nào người đã mệt, bụng đã reo mà được ăn món cá kèo nướng thơm nước mũi thì chẳng còn gì bằng Những buổi chiều nắng đầy, hoàng hôn nhụm đỏ cả bầu trời. Những đêm trăng đầu tháng sao rơi như mưa trên cánh đồng. Hồi ấy cả ngày hầu như đều ở ngoài đồng mẹ nhỉ. Bóng bố cuối cùng cũng khuất hẳn trên con đường đất sau lưỡi tre làng. Đàn con trắng gian cánh bay qua đồng xanh, dằn thành một đường cong mềm mại như lụa. Mẹ cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô, ánh mắt mênh mông, hệt như một ao nước đầy, rất trong. Bố con có bao giờ để mẹ phải nhắc chừng gì đâu. Này mai lại bắt đầu cây ruộng, bừa đất, dẫu phân rồi đấy. Nếu mà được ruộng nước như người ta, mẹ chắc bố con đã làm một năm ba vụ luôn rồi. Cô đáp lại ánh mắt mẹ bằng một nụ cười rất hiền, rồi bỗng nhiên trở thành một cô con gái rất ngoan. Trong ánh nắng vàng mơ của buổi sớm, Dịu dàng đỡ mẹ đi vào nhà. Sao thằng Úc lại học cơ khí cơ chứ? Con mà là con trai như nó, Sẽ ở nhà theo bố học làm ruộng ngay. Thích đến thế cơ mà, Chỉ cần được ngắm một cánh đồng đường mùa lúa say đồng thôi, Là bao nhiêu mệt mỏi đều bay biến cả. Xanh ngăn ngắt, Trái dày tức tắp, Gió lồng lộng. Con biết tại sao bố lại thích ra đồng đến thế đó mẹ à? À, Mẹ kể con nghe chưa nhỉ? Hồi trẻ cách đây cũng phải hơn 30 năm, mẹ từng tham gia cuộc thi cái lúa có tên bàn tay vàng của hội nông dân quyện mình. Mỗi xã chỉ cử ra hai đại diện thôi, một nam một nữ. giải thưởng là gì nhỉ? Hình như là 20 ký nếp cái hoài vàng thì phải, loại ấy mà dùng nấu xôi thì ngon phải biết. Mà có khi bố thăm thương mẹ cũng từ đó đấy. Bố thích ruộng đồng như thế, phải lòng một cô thợ kế giỏi là chuyện đương nhiên rồi, mẹ ha. Cô hấp hái mắt, cười trơ mẹ. Đáp lại, sau vài phút yên lặng, như chợt chìm vào một dòng suy tư nào đó, mẹ chỉ quay sang, đưa tay điểm nhẹ lên trán cô, cười khẽ khi mắng yêu. Tổ cha cô, mới ngày nào còn nhằn nhẵn bám theo tôi cả ngày, giờ đã dám trêu chọc cả mẹ đi sao? Mặt trời lên cao ba sao Nắng từ dạng mơ chuyển sang vàng rực Gió đang thoảng nhẹ Bỗng chút im liềm Ngôi chợ nhỏ tự nhóm học ở đầu làng Cũng lát đác tan Các bà các thím giỏ sách tay mang Lục tục kéo nhau ra về Trong gió đã bắt đầu ngửi thấy mùi khói bếp Giao thớt đã bắt đầu reo lên tiếng lách cách Khi chạm nhau Trong ngôi nhà nhỏ của mình Cô cũng lẻo đẻo theo mẹ xuống bếp Chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà Cá đều hồng chiên lạc dầm nứt chấm, canh đu đủ hầm xương và rau muống xào tỏi. Còn món lụ kia là món tráng miệng sau cùng Cô dành lấy phần làm cá và nhặt rau. Mẹ ngồi bên cạnh gọt vỏ và sắc mỏng đu đủ thành từng miếng đều nhau có màu vàng hườm. Thì thoảng lại nhìn sang chỗ cô, thăm chừng xem việc làm cá ra sao. Những chiếc chạy đánh bông ra khỏi thân cá sáng lên lấp lánh với ánh mặt trời. Cô nhìn đôi mắt to cổ, không bao giờ có thể khép lại Và cũng không biết khóc là gì của con cá Chìm sâu trong làng nước, nằm nó vô lo và nhàng nhã đến lạ Cả cuộc đời ngắn ngũi của mình, ngoài tự do bơi lội trong những làng nước mát Cá còn có biết đến nỗi buồn đau nào không? Mẹ, mẹ có biết điều gì khiến cho hội an nổi tiếng nhất không? Nhiều người vẫn bảo là vì có khu phố cổ, có cây cầu chùa Cả những hội quán của người qua và những đêm 14 âm lịch thần tiên khi dòng sông hoài trở nên rực rỡ nhất, chìm trong ánh lung linh huyền ảo của lớp lớp qua đăng. Nhưng với con nói tới hội an là chỉ nhớ ngay đến hai điều. Một là món chè chí mè đen của một ông lão lưng còng tóc phơ phơ bạc trên góc đường Trần Phú mà 5 năm trước con đã tình cờ được nếm thử trong lần đầu tiên đến thăm phố hội. Hai là những chiếc đèn lông. Không một nơi đâu trên đất nước mình lại có nhiều đèn lồng như ở Hội An mẹ ạ. Đủ màu sắc, đủ quai văn, đủ dáng hình, đủ chất liệu. Phố cổ là một dân quốc thu nhỏ của họ hàng cư dân nhà đèn lồng. Con gái của mẹ đã từng thức suốt một đêm không ngủ trong khách sạn nhỏ ở Hội An chỉ để ngắm đèn lồng đỏ trong đêm khuya, giữ mái hiên, dọc bên ngoài hành lang thôi đấy. Mẹ có chắc là mẹ không muốn đến đó một lần cho biết không? Không đi được ô tô cũng không sao đâu ạ. Từ thành phố mà máy bay ra đó cũng chỉ chừng một tiếng đồng hồ thôi. Cô nói một trang dài rồi ngừng lại, thấp thởm đến mức không dám quay sang nhìn xem phản ứng của mẹ thế nào. Tiếng giao thải lách cách vẫn vang lên đều đặn. Hồi lâu sau mới nghe mẹ thủng thẳng lên tiếng. Mẹ lớn tuổi rồi, có ăn được món chè chí mè gì gì đó hay không cũng chẳng sống thọ thêm được tuổi nào đâu. Đèn lồng thì chẳng phải ngay chỗ mình cũng có sao. Con đi ra đình ông cọp mà xem, nguyên dây đèn lồng treo từ hôm cúng đình rằm tháng chạp năm ngoái dẫn đây ra đấy. Chắc là không đẹp bằng, như bằng ngoài hội an như con nói, nhưng lâu đời lắm rồi đấy. Từ hồi bà nội con, còn bé tí đã thấy có rồi, cúng đình năm nào cũng thấy đem ra. Còn nữa, con làm ở thành phố được nhiều tiền lắm sao, mà đi trong nước thôi, đã bày đặt máy bay này, mấy bay nọ. Làm người không biết lo xa đến lúc đau ốm hay bệnh quạn thì mới biết khổ con à. Thế mẹ không thích ngắm qua đăng thả sông sao ạ? Cô vẫn bứng bỉnh nói thêm. Hồi trước chẳng phải có lần xem phim Trung Quốc thấy cảnh ấy mẹ lại trầm trồ bảo muốn một lần được nhìn thấy tận mắt con gì. Với lại cào lầu khác hẳn với mì sao giòn mẹ nhé. Cào lầu là món đặc sản trứ danh của hội an người ta kì ma. Lần này thì mẹ ngoảnh sang nhìn cô thật. Còn cái việc mẹ hay đặt may đồ ở tiệm cô hàng xóm dưới, còn chẳng đã bảo cô ấy vừa may bụng vừa ăn đắt con gì. Mẹ xem, tới năm kia mẹ đặt may một lúc ba bộ, sau đó có thấy mặc được bộ nào đâu. Thế nhưng mẹ cứ bị thương hoàn cảnh mẹ quá con côi của cô ấy mà lùi đến mãi. Con còn trẻ, chưa có gia đình nên không hiểu. Mẹ buông dao, thở dài, nhìn ra vàng dâm bụt đang trổ đầy những cái bông đỏ thắm phía bường nhà dì Loan hàng xóm. Ngày xưa, nhà chồng cô Hằng nhờ nghe đi ghe mà khá. Nhưng năm ấy cả bố lẫn con không may đều bỏ mình vì nghèo. Sinh nghèo tử nghiệp, ông bà ta nói đâu có sai. Hai người đàn ông trụ cột thoáng chốc đều không còn nữa. Cả nhà trên dưới chỉ còn mỗi ba người đàn bà. Cô Hằng khi ấy lại vừa có thai hơn 2 tháng. Cũng phải nương tựa vào nhau mà sống, chứ không biết làm gì khác. Chúng ta là hàng xóm láng giềng, không chấp được cái này cũng phải giúp được cái khác. Với lại, họ đã kiên cường sống tiếp đến bây giờ, là đáng quý lắm rồi. Mà con cứ đi suốt như thế, làm sao biết được mẹ có mặc đồ do cô hàng may hay không? Câu nói sau cùng khiến cô ngừng tay đánh dãy con cá thứ hai. Nhưng khi cô quay lại, tiếng giao thái lách cách, đã lại đều đều gian lên. Trời xanh quá, cây lá cũng xanh quá, và khoảng sân sâu nắng đầy đến độ, chỉ sau vài phút nhìn, Cô đã phải vội quay mặt đi. Buổi trưa miền Nam trời oi bức đến lạ. Sau bữa cơm trưa, cô ngồi trên thèm nhà đọc một quyển tiểu thuyết Nga có tự đề Dagestan của tôi. Thi thoảng khi nhìn ra sân trước, những cái bóng bất động sừng sợn của đám cây cối xung quanh khiến cô có cảm giác mình đang chịu sự theo dõi chặt chẽ từ những con người vô hình. Có tiếng hoạt máy chạy ro ro phía nhà trong Lâu lâu sự im lặng của con xóm nhỏ lại bị phá vỡ bởi tiếng nổi giòn giả của những chiếc xe máy lên xuống. Đọc được 1/3 ba quyển sách, cô đột nhiên cảm thấy khác nước. Lúc đi qua phòng mẹ để xuống bếp, cô nhận ra cửa dần, chỉ khép hờ, không đóng. Cô do dự một chút, rồi cũng đứng lại, ké mắt nhìn vào trong. Giữa căn phòng vắng, người mẹ thân yêu của cô đang ngồi một mình với quyển album ảnh gia đình. Cô thấy mẹ dừng lại khá lâu mỗi khi lật qua một trang ảnh. Đôi khi mẹ mỉm cười, đôi khi mẹ cho mày đâm chiêu. Và không ít lần sự hồi tưởng khiến gương mặt mẹ rơi vào một sự mơ màng kỳ lạ. Trên đầu tủ quần áo đặt đối diện dây giường cô, trông thấy một bức chân dung tuổi thanh xuân của một cô thiếu nữ trong bộ áo dài trắng. Mẹ trong ảnh có ánh mắt xa xăm và u buồn, cô chưa bao giờ trông thấy. Cũng có thể vì bức ảnh chỉ hai màu đen trắng buồn bã mới khiến cô có cảm giác như thế khi nhìn vào. Cô lại tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết Nga của mình. Tiểu thuyết được viết trên những miền núi Pakistan mạnh mẽ và quan sơ của Rasul Gamzatop. Khi một người miền núi nhận ra trên bậc cửa nhà mình xuất hiện một vị khách lạ, anh ta sẽ chào mừng khách và đón tiếp bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có. Bằng không, mưa gió sấm rền sẽ dán xuống nhà anh ta. Hỡi ôi, mưa gió sấm rền. Khi một người phụ nữ miền núi ngồi may áo choàng cho chồng, bao giờ cũng sẽ ngậm theo trong miệng một cọng rơm vàng. Vì họ tin rằng nếu chẳng may quên mất hay làm rơi mất cọng rơm ấy, tấm áo choàng ấm áp đang may sẽ biến thành tấm áo liệm lạnh lẽo ngay lập tức. Khi trong nhà một người miền núi vừa có thêm một đứa bé trai, Bạn bè của người bố sẽ bắn một viên đạn lên trần nhà để chúc mừng. Đôi khi họ còn bắn xuống cả nền nhà. Nếu đứa bé ấy từ bao lâu nay vẫn là một nỗi mong chờ lớn, dân làng dù ở xa cách mấy khi nghe thấy tiếng súng cũng sẽ biết ngay điều gì vừa xảy ra. Tối đến, những bậc trưởng lão có giấy phép và kiến thức uyên thâm sẽ tề tụ lại nhà anh ta để thực hiện nghi lễ đặt tên cho đứa bé. Những cái tên núi và sông hát vang Được gió và chim đại bàng hát giang sẽ đặt ra cho đứa bé những việc lớn lao phải làm và chỉ dẫn cho chúng đi đúng con đường của cuộc đời mình. Càng đọc, cô càng nhận ra đây không giống như những quyển tiểu thuyết bình thường khác. Như có thể nhìn thấy núi đồi trải mình ra trong nắng, cũng như rất nhiều khói trắng đùng lên từ những trái bếp đơn sơ, trong những đêm đông lạnh hay buổi sớm mai ấm áp như có thể nhìn thấy bóng chim đầy bàn đứng bay lượn nơi đỉnh núi xa xôi và hiểm trở nhất những đàn sấu văn hàng mềm mại trên cánh đồng tốt tươi của ta hay những khe suối sâu và xa nước trong lành mát liệm bốn mùa đều nở qua lại như có thể bước đi trên con đường mòn dẫn từ làng mạc xuống phố xá ngăn qua những trạng núi già cổi và trang nghiêm đến độ ngay cả người kỵ sĩ vĩ đại nhất cũng phải ngừng lại Ngã mũ kính cẩn chào Trước khi nhảy lên yên ngựa Và phi nước đại đường xa Và nếu thật cẩn thận lắng nghe Ta còn như có thể nghe thấy Giọng già làng Abu Khalif Đang ngân nga bài thơ Mặt trời vừa lên bên khung cửa Nhân dịp sinh nhật Một tuổi của cậu bé Rasun Núi đồi và rẻo cao Thường khiến trái tim cô cảm thấy yên tĩnh Gió núi mát rượi thổi qua mặt cô Những sợi tóc sáng ánh lên trong nắng Cô sẽ treo lên mái nhà Để nhìn theo những người đàn ông của bản làng Khi họ rời nhà đi làm đồng Trong một buổi tinh mơ Cô cũng sẽ nhón chân thật khẽ Để đến đứng dưới ô cửa sổ Trong căn bếp của các bà mẹ Lắng nghe xem họ trò chuyện với nhau những gì Và đánh cắp bí quyết Để cất được thứ rượu bắp Vừa thâm lừng vừa ngày ngật nhất Nhưng thường xuyên hơn thế Cô biết Là những lần mang theo lối mòn đầy qua dại Để leo lên những ngọn núi cao Bao bọc quanh thôn làng Ở nơi đó mặt đất bằng phẳng Và không quá ngủi lạnh Vì hơi ấm từ tro tàn của đống lửa đêm qua Hãy còn sót lại Cô sẽ ngồi xuống một hòn đá Đã được mài nhẵn bởi thời gian Và ngắm nhìn đường bay của chim đầy bàn Khi tỉnh dậy Bởi những cái lay nhẹ nhàng Từ một bàn tay mềm mại nào đó Cô nhận ra mẹ đang ở gần bên và nhìn cô bằng ánh mắt có chút lo lắng. Thật chậm rãi, cô nhìn mẹ trong giây lát trước khi trở người ngồi dậy. Niềm vui sướng như một sợi chỉ đỏ, đã từ giấc mơ nơi miền núi xa xôi ấy theo cô về đến hiện tại. Khiến mẹ không hiểu lắm, dễ hài lòng hạnh phúc trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô con gái thứ, ngủ quên trước khiên nhà giữa một trưa oi nồng. Chiều ngày hôm ấy, mẹ nhờ cô chở đi đến nhà một người quen, Nơi bao năm qua, cứ 3 tháng một lần, mẹ lại ghé sang lấy muối tàu dừa, về tự bó lấy chỗ dùng trong nhà. Nhân tiện, mẹ nói thêm, trên đường về con hãy ghé vào vườn ươm ở phía ngoài thị xã cho mẹ nhé. Cô hơi ngạc nhiên khi nghe được điều này. Chẳng phải ngày thường mẹ vẫn hay cầu nhau thú chơi qua cảnh của bố đó sao? Khi không chỉ khu vườn mà cả mảnh sân trước nhà cũng ngày càng xâm xuê và tắp nập những loại cây cối khác nhau, Khi mọi thời gian rỗi của bố sau việc đồng án và đài phát thanh chỉ quanh quẩn bên những chậu hải đường chẳng trổ được cái nụ nào bao giờ hay những cây qua chuông mùi thơm nồng và gắt vàng tường di sau mỗi trận mưa đêm lại rụng lã tả khắp nơi và thậm chí là bọn thường xuân đã phủ kín hai mặt tường bên của gian nhà kho của mẹ Thế mà bây giờ mẹ lại bảo mình trở đi đến một giường ươm cơ đấy Cô nghĩ với một niềm thích thú không rõ lý do bỗng dâng lên trong lòng vào lúc 3 giờ chiều nắng nhạt bớt và một cơn mưa bóng mây chỉ kéo dài trong 5 phút đã ấp lỏng thị trấn trong một khung cảnh tuyệt đẹp với chiếc cầu dòng trên nền trời phía Tây cô đẩy xe máy ra khỏi nhà ngắm dọc nước trong lăng tăng chạy dưới mương và những bông bóng nước thật nhỏ do đám cá rô thở ra trong lúc chờ mẹ đứng bên dưới tàn cây bò cạp vàng sau cơn mưa Là một điều không khung ngoan chút nào Chúng chỉ chực có gió Là rải ngay đám nước mưa li ti Còn đồng lại trên lá xuống người chúng ta Đường đắng và có nhiều đoạn xâm sấp nước Cô phải chạy khá chậm Và cẩn thận Để tránh những dụng nước bẩn đồng lại trên mặt đường Có lúc khi ngẩn đầu lên Cô nhận ra chiếc cầu dòng đang ở ngay trước mặt Lung linh như hiện ra Sau một mặt nước luôn rập rờn Con đường ngày càng chạy dài ra mãi Câu dòng bẫy sắc cũng ngày càng nhạt dần. Nhưng hơi ấm mỏng manh tỏa ra từ bàn tay chạm nhẹ dai cô của người phụ nữ ngồi sau, khiến cô tin rằng mình có thể cứ thế này mà đi đến bất cứ nơi đâu trên mặt đất. Ở dường ươm, mẹ xem qua rất nhiều hoa lan, đồng thời cũng hỏi thăm thật cẩn thận và kỹ lưỡng về các cây thuốc nam cần thiết và có thể trồng được trong dường nhà. Cuối cùng, cùng với cái túi hạt giống của cây tiết tô và bạc hà, Mẹ còn chọn mua thêm một chậu hoa dành dành trắng. Dành dành trắng đang trong thời kỳ ra hoa. Giữa những chiếc lá xanh nở ra một cái hoa trắng mút có hương thơm dịu dịu. Cô đặt bên cạnh nó một chậu sống đời với những cái lá xanh biên biết như thể thu tất cả nắng vào mình. Những cái lá rập rần trong gió những cái lá cho đời thêm xanh. Thuyết phục mãi mẹ mới chịu ôm chậu dành dành trong tay đứng bên cạnh cô. Ngừng nghịu để cho cô chủ dừng ươm chụp giúp hai mẹ con một tấm ảnh bằng điện thoại di động cô mang theo. Tấm ảnh ấy về sau này, trong một thời gian dài, đã được cô dùng làm hình nền cho điện thoại. Không trông rõ gương mặt mẹ, không nhìn rõ ánh mắt cô, chỉ có cây hoa dành dành ở giữa mẹ và con gái, tinh khiết, trong ngần. cùng ở nhà một đêm tối có mưa rơi cô sang ngủ cùng mẹ trong bóng tối hơi thở mẹ nhẹ nhàng và tinh khiết dán mẹ ngủ buồn bã và cô đơn cô vòng tay ôm lấy mẹ vô mặt vào tóc mẹ thì nhớ ra rằng chính cơ thể gầy gò cô ôm trong tay ngay lúc này đây đã sản sinh ra hai sinh mệnh khác và giúp cô có mặt trên cuộc đời này trái tim cô bỗn dưng nạn triểu đến cuối cùng Hội An vẫn không có được mẹ Rồi vào những lúc rất bất chật Trong những năm tháng sau này của mình Cô sẽ ở những nơi xa xôi nào đó Và nhớ đến mẹ Cùng với niềm mong mỏi Đã dần trở thành dây dứt Vì mãi vẫn chưa thực hiện được Ở tuổi thiếu thời xa xưa Đôi khi cô tự hỏi Vì sao mình phải đi xa đến thế Trong khi hạnh phúc thật sự của một đời người Chỉ đơn giản là trong một đêm mưa Nằm bên cạnh mẹ Nhìn ra khu vườn sáng mờ trong bóng tối và lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp trên những mái nhà. Khi trái tim cô đang mãi miết trên những chặng đường lan bạc, trong cô vẫn ấn giấu một khát vọng sâu kín và niềm tự tại sau cùng, sẽ được nằm lại dĩ nhiễm trên quê hương mình.